chương hai trăm chín mươi hai thiên phú bộ phận địa phương yến thần giảng quá sâu hậu thời khinh khinh có chút nghe không hiểu thời chi hành cũng là cái hiểu cái không nhưng thiên phú cao siêu hán có thể dựa theo chính mình lý giải nói ra non nớt lời nói trắng ra giảng giải thời khinh khinh rất nhanh liền minh bạch thời chi khoảnh đối với trận pháp cái gì hoàn toàn không cảm bạo nghe yến thần nói chuyện nghe nhanh đang ngủ khả mẹ cùng tiểu hành như vậy thích hắn cũng tưởng học nghề hạ vô luận như thế nào đều học không xong chỉ có thể buông tha cho một người cầm hỏa buông tay lý ngọn nhi nhìn đến trên bàn thực vật dùng hỏa thiêu nha thiêu rất nhanh để lấy ra trong đó chất lỏng hơn nữa độ tinh khiết không thấp yến thần thấy đến một màn như vậy lại là kinh ngạc không thôi đây là chính ngươi lấy ra thời chi khoảnh đánh cái ngáp nhi ân đâu yến thần xem thời chi khoảnh trong lòng không hiểu theo không gian giới chỉ lý xuất ra một gốc cây dự thảo ngươi lấy ra này thử xem xem thời chi khoảnh nghĩ hoặc vì sao yến thần nói này dược thảo đối mẹ ngươi có rút nếu ngươi lấy r a thành công ta có thể cho ngươi một phần chờ mẹ ngươi cần thời điểm ngươi tới lấy r a cấp mẹ ngươi dùng ăn thời chi khoảnh ngay vậy mắt sáng lại sáng thật vậy trăng kỳ thật hắn có thể không cần lấy r a trực tiếp dùng dị năng đem hợp thành đa ăn dược khả một gốc cây quá ít không quá đủ dùng đâu yến thần dạ thật sự này dược thảo chính là trong đó một phần còn có một chút khác dược thảo nếu ngươi đều có thể để lấy r a dùng được sẽ càng thêm hảo thời chi khoảnh nghe mẹ nói không đem hợp thành dị năng nói cho gia nhân bên ngoài nhân yến thần không phải gia nhân cho nên hắn là sẽ không nói cho hắn hắn dùng hỏa hệ dị năng lấy r a chất lỏng khi dùng xong hợp thành dị năng làm phối hợp yến thần lại xuất ra mấy phân dược thảo thời chi khoảnh bắt đầu nghiêm cẩn đứng lên đem sở hữu dược thảo chất lỏng đều để lấy r a phút cuối cùng còn chờ mong xem yến thần như vậy có thể chứ yến thần đứa nhỏ này là cái trời sinh luyện đan sư không mượn dùng đan lô đều có thể như thế thoải mái làm được điều này quả thực nịch thiên thời khinh khinh cùng thời chi hành cũng chú ý tới bên này tình huống hiến thần ở bảo trì trầm mặc thời chi khoảnh có chút không yên cho nên mẹ hỏi thời điểm rất nhanh liền nói ra thời khinh khinh nhữ mi hiến thần đến cùng là có ý tứ gì vì sao như vậy giúp nàng có cái gì âm mưu vẫn là nhìn ra con trai của nàng năng lực lại muốn phải nàng đứa nhỏ luyện thành thi đan thời khinh khinh hô hấp cứng lại đem hai cái hải tử lãm tiến trong lòng đề phòng nhìn về phía đối diện nhân yến thần phát sinh cái gì hắn không biết sự tình yến thần theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái nho nhỏ đan lô thời chi khoảnh là đi này đan lô tặng cho ngươi chỉ cần ngươi dùng đan lô đem vừa mới chất lỏng dung luyện thành đan có thể đến giúp mẹ ngươi thời khinh khinh người này ở làm gì chẳng lẽ nàng tiểu nhân c h i tâm độ quân tử c h i phúc hiện tại yến thần cũng không có tưởng đối nàng ra con động thủ khả hắn vì sao sẽ đối nàng cùng hai cái hài tử tốt như vậy yến thần hoàn toàn không biết hắn làm bị thời khinh khinh cái thượng âm mưu luận đồng thời lại nổi lên nghĩ hoặc thời khinh khinh dẫn đầu đem đan lô tiếp nhận đi nhìn về phía yến thần nhữ mi vì sao yến thần nghiêng đầu làm như không hiểu nhưng rất nhanh liền sáng tỏ ta sẽ không đối với ngươi hai cái hải tử làm cái gì yến thần tươi cười tà tứ mục tiêu của ta là ngươi a thời khinh khinh dùng mình một cái đông nhiên có chút dự cảm bất hảo nhưng lại chảo không được là cái gì yến thần xem thời khinh khinh mê mang hình dáng thân thủ xoa xoa đầu nàng nói ngươi hai cái hải tử thiên phú rất cao ta chính là nổi lên tích tài tâm học bi lp l u đòi ô